Cố bình sinh vẫn có thói quen dậy sớm, 6 giờ hơn là anh đã dậy rồi. Người bên cạnh anh hình như thật sự mệt mỏi, cô quận tròn người lại, mái tóc xõa dài trên cối, dựa sát vào anh, ngủ ngon lành. Anh nhìn cô rất lâu rồi lấy di động ra, nhắn tin cho chị bình phạm. Em quyết định về Mỹ làm phẫu thuật. Di động rung lên rất nhanh. Thật à, chị sẽ thu xếp cho em ngay lập tức. Anh cười vẻ bất lực, "Giá mà em vẫn đang học y thì em đã có thể tự thu xếp được mọi việc rồi." Tin nhắn gửi đi rồi, Cố Bình Sinh lại nghiêng đầu nhìn sang cô, thấy khuôn mặt cô càng lúc càng ửng đỏ, liền kéo cánh tay vẫn ủ trong chăn của cô ra cho đỡ nóng. Một lúc sau, hơi thở của cô dần nhẹ nhàng trở lại, khuôn mặt cô cũng dịu đi đôi chút. Tin nhắn của Bình Phạm cũng đúng lúc gửi tới. Nếu em vẫn cương quyết muốn tự thu xếp thì ít nhất sau khi quyết định phẫu thuật cũng phải báo cho chị biết Em đã từng làm phẫu thuật một lần rồi, lần này sẽ khó khăn hơn, thời gian phục hồi cũng lâu hơn Em chuẩn bị sẵn tâm lý đi Anh chỉ nhắn lại một chữ vâng rồi bỏ điện thoại xuống, mặc áo sơ mi vào Khi đồng ngôn tỉnh dậy, anh không có ở trong phòng, bên ngoài cũng im ắng Lúc cô bỏ ra khỏi chăn để tìm quần áo thì mới phát hiện anh đã phủ sẵn một chiếc khăn tắm khô ở dưới rồi trải quần áo của cô lên trên. Cách làm đó thật kỳ lạ. Nhưng lúc cô cầm lên mới thấy quần áo còn ấm nguyên, không hề có cảm giác lạnh trước khi mặc của mùa đông. Đồng ngôn mặc quần áo xong thì xuống giường, vừa đi được hai bước, đột nhiên như nghĩ ra cái gì đó. Cô vội quay người, lật chân ra xem rồi đứng ngây người trong giây lát. Khuôn bản cô cũng đỏ lên Lúc này cô có muốn khóc Cũng không khóc được Cô có thể thay ga giường Nhưng làm sao có thể thay được cái đệm cơ chứ Cuối cùng cô đành phải chọn cách lở đi Chỉ thay mỗi cái ga giường thôi Trên ban công rất lạnh Lúc đồng ngôn đang ngâm cái chân vào trong nước lạnh Giặt sạch trước Thì đã nghe thấy có tiếng người mở cửa phòng khách Cô hoảng hốt Vội nhét ga giường vào máy giặt Rồi lau hai bàn tay ướt lên người Lạnh thế này mà em lên ban công làm gì? cố Bình Sinh cởi chiếc áo khoác màu đen ta, nhìn cô đang bước về phía mình. Cô do sự hồi lâu nhưng không thể nói được thành lời. Chuyện này cô biết nói thế nào đây? Anh thấy tay cô đỏ ửng vội cầm tay cô, kéo đến trước mặt xem. Em giặt đồ à? Cô gật đầu. Anh im lặng vài giây rồi như hiểu ra điều gì đó, không kìm được bật cười thành tiếng nói... Không cần giặt nữa, cứ thay cái mới đi Ngày mai anh sẽ mang ra tiệm giặt khô để giặt Đồng ngôn ngạc nhiên nhìn anh Sao thế được? Anh đường đường là một người đàn ông Mà lại mang cái ga dường như thế Đến tiệm giặt được sao? Cú Bình sinh cười càng vui vẻ Rồi anh ôm lấy cô, khẽ nói Không sao đâu Anh dùng tay mình ủ ấm tay cô, khi cô vừa cảm thấy tay đã ấm dần lên thì chưa có vật gì đó lành lạnh lướt xuống ngón tay cô. Một chiếc nhẫn rất vừa vặn đã được đeo lên ngón áp út của cô. Anh không quen thuộc Thượng Hải lắm nên không tìm đường cái thích hợp nhất với em. Ở khoảng cách gần như vậy, giọng của cố bình sinh nghe thật ấm áp. Anh biết chuyện quan trọng thế này không thể qua loa quá nhưng em vẫn còn đi học nên chỉ có thể dùng tạm cái này thôi. tai cô ù đi, cô gần như không nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa. lúc này mắt cô vẫn dán vào chiếc nhẫn trên tay, toàn thân xung quanh thật yên tĩnh, ngay cả anh cũng im lặng nắm tay cô. cuối cùng cô ngẩng đầu lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh đó. cố bình sinh, anh đang muốn cầu hôn em sao? cô không sao ngăn được những giọt nước mắt tự nhiên rơi xuống chiếc nhẫn bất ngờ, lời cầu hôn bất ngờ, tất cả đều bất ngờ. Quả thường, nơi anh cầu hôn cô chẳng lãng mạn chút nào, sao lại có người khô khan như vậy chứ? Nhưng mà sao cô lại chẳng thể kiềm chế được mà rung động thế này? Anh còn nhớ, anh đã từng nói rất rõ với em, chỉ có trong hôn nhân, tình yêu mới được thể hiện một cách chân thật và toàn vẹn nhất, còn bất kỳ quan hệ tình ái nào ngoài hôn nhân đều là tội lỗi. Rồi anh nửa đùa nửa thật nói với cô Vì vậy đêm qua em đã chấp nhận lời cầu hôn của anh rồi, đúng không? Đồng ngôn sờ khóc sờ cười Cô đang không biết phải phản ứng thế nào Với lời cầu hôn quá bất ngờ này của anh Bố mẹ anh cũng đến với nhau bằng tình yêu thầy trò Anh dựa vào cửa kính ban công ôm cô vào lòng Anh là con riêng của họ Cũng vì thế nên quan hệ giữa hai mẹ con anh không được tốt lắm Thậm chí vào đêm trước khi mẹ qua đời, anh và mẹ còn tranh cãi rất to. Cũng vào lúc buổi tối hôm đó, anh đã gặp em. Anh thấy mình rất giống em hồi nhỏ, phản ứng thường quá mạnh mẽ, hành động lại kích động. Khi đó thấy em ở trong bệnh viện, anh muốn nhắc nhở em, đừng để 10 năm sau lại rơi vào tình cảnh giống anh lúc đó. Muốn hối hận thì đã không kịp được nữa rồi. Bàn tay anh nhẹ nhàng xoa lên bên má mà khi xưa anh đã tát cô. Sau này, khi gặp lại em, không hiểu sao anh lại chỉ muốn quan tâm đến em hơn. Đôi lúc anh còn quên cả việc mình là giáo viên của em nữa. Thật xin lỗi, ngôn ngôn. Sau khi phát hiện ra tình cảm của mình đối với em, lúc đầu anh đã muốn trốn chạy. Cô ngẩng đầu nhìn anh, thoải mái nói Không có gì, em tha thứ cho anh rồi. Anh ỉu xỉu nói tiêm chốn chạy không phải là việc mà đàn ông nên làm. Đồng ngôn không nhịn được bật cười dựa vào người anh rồi nói Vì vậy anh đã quyết định phải dũng cảm bằng việc cầu hôn em một cách đơn giản như vậy hả? Nói nghe có vẻ oán trách vậy thôi chứ cô đã biết người đàn ông trong lòng cô không biết lãng mạn là gì từ lâu rồi. Nhưng mà có thể biến một khung cảnh lẽ ra về rất rung động lòng người như thế này thành một cuộc họp kiểm điểm bản thân anh thật quá đáng yêu. Còn một việc quan trọng hơn nữa Cứ bình suy nghĩ ngợi một lúc Rồi thẳng thắn nói Anh không có một cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh Đồng ngôn lắc đầu Muốn nói gì đó Nhưng đã bị anh ngăn lại Nhưng anh sẽ cố gắng phục hồi sức khỏe của mình Anh lại lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn khác Đưa tới trước mặt cô Vì vậy em có bằng lòng không? Giây phút đó Đồng ngôn trượt sững người ra Sau đó cô lại bật cười khanh khách, nhận lấy chiếc nhẫn màu bạc trong tay anh, nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của anh. Có ai như anh không? Cầu hôn bạn gái mà còn chuẩn bị sẵn cả nhẫn cho mình nữa chứ? Chắc là chỉ có mình anh thôi. Các ngón tay của cô bình sinh mềm mại, thon dài, quả thực là bàn tay sinh ra để dành riêng cho bác sĩ ngoại khoa. Thiếu máu, dứt đến các khớp xương hoại tử ư có lẽ đây mới là nguyên nhân chính khiến anh phải rời xa bàn phẫu thuật trong giây phút ý nghĩ ấy lóe lên đồng ngôn thấy thật xót xa cô dừng lại ở ngón tay đeo nhẫn của anh một lúc lâu rồi mới ngẩng đầu lên nói rất nghiêm tung dù cho anh ốm đau hay là khỏe mạnh anh giàu có hay là nghèo khổ em cũng sẽ mãi mãi ở bên anh Nhiều năm về trước, khi lần đầu tiên được xem cảnh kết hôn trên phim ảnh, cô đã cảm thấy điều mà Linh Mục hỏi cô dâu và chú rể trên lễ đường thật cảm động Dù có ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo khổ, đều yêu nhau, chăm sóc nhau, tôn trọng nhau mãi không thay đổi Lúc đó còn nhỏ tuổi nên đồng ngôn không thể hiểu được ý nghĩa thực sự của những lời đó Chỉ là khi chứng kiến cuộc hôn nhân đổ vỡ của cha mẹ, cô càng khát khe hơn với hai chữ hôn nhân này. Nhưng giờ đây, khi đã ở bên anh rồi, tất cả những điều đó không còn quan trọng nữa. Cố bình sinh nắm lấy tay cô, nâng bàn tay đeo nhẫn của cô lên, cúi đầu hôn lên chiếc nhẫn ấy. Ánh nắng lấp lánh bên ngoài ô cửa sổ có phần lạnh lẽo, nhưng cũng không thể xóa tan bầu không khí ấm áp của hai người đang ngập tràn ừ. hạnh phúc trong phòng lúc này bởi vì thứ hai có môn học nên buổi tối cô phải về trường xe taxi dừng ở gần khô dàn đường cách tòa nhà ký túc xá rất xa cố bình sinh và đồng ngôn cùng xuống xe lung anh đang xác hành lý cho cô bỗng nhiên có người gọi cô đồng ngôn đồng ngôn vô thức ngẩng đầu lên cố bình sinh cũng nhìn theo ánh mắt cô cô triệu đồng ngôn e ngại chào triệu nhân Đã hơn 8 giờ rồi, hầu hết các sinh viên đều mới từ quê ra nên chẳng mấy ai nghĩ đến chuyện lên giảng đường tự học. Đồng ngôn vốn yên tâm vì nghĩ rằng giảng đường rất ít người nhưng không ngờ lại gặp cô triệu nhân ở đây. Hình như triệu nhân cũng rất bất ngờ, liếc nhìn vali của đồng ngôn rồi cười hỏi cố bình sinh. Nghe nói học kỳ này cậu bị nghỉ dạy à? Ở nhà có việc gì sao hay kết quả kiểm tra không tốt? Kết quả kiểm tra không tốt lắm. Anh trả lời ngắn gọn Dường như triệu nhân cũng biết rõ về tình trạng sức khỏe của anh Hai người chỉ nói chuyện với nhau vỏn vẹn có hai câu Rồi cô ấy nhìn sang đồng ngôn Cười nói Bài kiểm tra trách nhiệm em làm đợt trước Rất tốt Tôi nghĩ học kỳ này em sẽ chẳng có vấn đề gì với môn vật lý nữa đâu Nhưng vẫn phải cố gắng nhiều hơn nữa Điểm số cao thì sau khi tốt nghiệp sẽ có ưu thế hơn nhiều Đồng ngôn gật đầu nhìn cô rời đi Đến khi cô ấy đã đi rất xa rồi Cô mới nhìn sang cố bình sinh Cô chịu hình như rất thích anh Hình như vậy Cố bình sinh suy nghĩ một lúc Rồi nói thêm Hình như thích từ rất lâu rồi Vậy sao Nếu thế thì xem ra môn vật lý của cô học kỳ này Càng khó nhằn hơn rồi Cô nghĩ ngợi một lát Rồi không ngần ngại hỏi anh Anh nói xem Cô ấy có nhìn thấy không Nhìn thấy gì Anh đưa hành lý cho cô Cô cầm vali ở một bên tay Tay kia đưa ra Dương ngón tay đeo nhẫn cho anh xem Ban nãy cô đã phải đút tay vào túi áo lông Vì sợ bị phát hiện Không biết Gió thổi rất mạnh Cô bình sinh kéo mũ áo đội lên cho cô Đợi khi em về Bắc Kinh thực tập Chúng ta sẽ đi làm thủ tục Cô xứng người Rồi kịp hiểu ra anh đang nói gì Gật đầu một cái Được Nhưng nghĩ một lúc cô lại thấy thật kỳ lạ, hỏi anh Sao nhất định phải đăng ký ở Bắc Kinh? Đăng ký kết hôn bắt buộc phải ở nơi đăng ký hộ khẩu mà Thế ạ? Đúng vậy, anh thẳng thắn thừa nhận Anh cũng mới biết hôm nay thôi, Trương cứ nghĩ là chỉ cần mang hộ chiếu Rồi dẫn em đến cơ quan chính quyền là có thể làm thủ tục được rồi Thì ra anh định nhanh chóng hoàn thành mọi kế hoạch hôm nay rồi đi làm thủ tục luôn ư Có phải anh đang nhân lúc đầu óc em chưa tỉnh táo để giải quyết tất cả mọi việc không đấy Cô ngẩn đầu, cười trêu anh Người ta nói rồi, tuyệt đối không được quyết định việc gì quan trọng khi quá vui hay là quá buồn vì có đến 99% những quyết định trong lúc đó đều là sai lầm Đầu óc chưa tỉnh táo ư Anh nhắc lại lời cô nói Cô cười phân trần Được rồi, em thừa nhận là em đã có tình cảm với anh từ lâu rồi Anh lại cảm thấy rất hứng thú Bắt đầu từ lúc nào vậy? Từ học ký trước khi anh mới vào lớp Cô cười hiếp mắt Từ lúc anh bước vào lớp rồi nhìn em còn buộc em phải hỏi anh trước nữa Lúc đó anh cũng rất tò mò tự hỏi tại sao cô bé hồi đó lớn lên lại xinh đẹp thế này anh cười gõ nhẹ lên chán cô hơn nữa còn hoàn toàn không biết kiềm chế cứ nhìn thẳng vào anh nữa chứ ánh đèn đường dọi xuống phía sau lưng anh anh chăm chú nhìn cô để nghe cô thú nhận tình cảm của mình nụ cười bừng sáng trên môi anh khiến gương mặt dạng dỡ của cô càng thêm ấm áp chương ba ba ngày cuối cùng trước khi vào học ký túc xá đã nhộn nhịp trở lại. Lúc cô kéo vali từ hành lang bước vào ký túc xá đã trông thấy thẩm Dao và ngài Mễ đang đứng nói chuyện ở cửa phòng 104 rồi. Ngài Mẹ nhìn thấy cô đang đi tới cười hì hì nói: phòng các cậu thật kỳ lạ. đến tối ngày cuối cùng của kỳ thi rồi mà trong phòng vẫn chỉ có một mình thẩm Dao. Sao cậu lại chạy xuống đây vậy? tán gẫu. Ngài Mẹ nói với vẻ rất thần bí. Cậu biên Văn Tịnh Tịnh bây giờ đang cặp kè với ai không? Thẩm giáo biểu mồi. Đừng có vòng vo tám quốc nữa, nói thẳng với cậu ấy luôn đi. Chính là chủ tịch hội sinh viên họ Chu đó. Vương Tiểu Như vừa cướp được anh ta đi rồi, lại bị đá đít ngay sau đó. Thần kỳ lạ. Ngải Mễ mân mê bàn tay, phân tích câu chuyện có vẻ khó hiểu đó. Tại sao Chu Thanh Thần lại cặp với Văn Tịnh chứ? Tôi không có ý sẻ biểu câu ấy Nhưng người trước của chủ tịch Chu Đường đường là đại mỹ nữ Của học viện điện ảnh Quảng Đông Người sau lại là đóa hoa của khoa các cậu Văn tịnh tịnh thì có gì đặc biệt chứ Đồng ngôn bây giờ mới sức tỉnh Xem ra cô đã trở về Quỹ đạo bình thường của cuộc sống sinh viên rồi Cuối cùng Ngài mẽ bị thẩm dao trục xuất khỏi phòng Sau đó thẩm dao đột nhiên Đóng phòng lại túm lấy cánh tay phải của đồng ngôn Nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn trên ngón áp út truy hỏi, đừng giấu nữa, khi cậu đang bước lại đây, tôi đã trông thấy rồi, ai đấy, là của ai vậy? Đồng ngôn lưỡng lự, không biết con nên nói cho cô nàng không, thì thẩm dao đã sực nhớ ra điều gì, đôi mắt sáng lên, hỏi bằng giọng chắc nịch Thầy cố à, cô hơi sững người, sao cậu biết? Thật thế á? Ừ, cô cảm thấy không cần phải giấu thẩm dao nữa. Học kỳ này thầy ấy sẽ không dạy bọn mình nữa Nên không còn là giáo viên của bọn mình nữa rồi Tuần trước Vương Tiểu Như nói Đêm Giáng sinh thấy cậu đi củng cố bình sinh Tớ còn không tin Không ngờ lại là thật Thẩm giao thở dài một hơi Đồng ngôn Tớ thề việc tốt nhất mà cậu đã làm được Trong cuộc đời mình Là cưa được thầy cố đấy Sau đó, thầm giao tiếp tục truy hỏi cô rất nhiều, nào là bắt đầu khi nào, có hôn không, đã xích gì đó chưa? Cả buổi tối đồng ngôn bị cô nàng quay cho chóng cả mặt. May mà có người gọi cửa, cô mới thoát được. Nhưng khi cô ra mở cửa, thì thật bất ngờ, người đang đứng trước cửa đó là Chu Thanh Thần. Gì vậy? Cô ngạc nhiên nhìn chủ tịch Chu. Nhưng khi sự nhớ ra câu chuyện ban nãy, cô bật cười nói... Văn tịnh tịnh không ở cùng phòng với tớ nữa Cậu muốn tìm cậu ấy Thì đến phòng 206 nhé Chu thanh thần so dự một lát Lấy từ lan can một hộp quà Được bóng gói cẩn thận Đưa cho cô nói Không, cậu đưa giúp mình cho Tiểu Như Cô lại càng ngạc nhiên hơn Chẳng phải cậu chia tay với Tiểu Như rồi sao Tớ còn nghe nói Cậu đang hẹn hò với Văn tịnh tịnh mà Văn tịnh tịnh rất tốt Thật sự rất tốt Chu Thanh Thần nói, đây chỉ là món quà sinh nhật cho Tiểu Như thôi, không có ý gì khác. Câu trả lời cũng rất mơ hồ, nhưng chưa đợi đồng ngôn hiểu rõ thì cậu ta đã quay người rời đi. Sao chủ tịch Chu lại tặng quà cho Tiểu Như nhỉ? Vào phòng rồi, đồng ngôn mới thắc mắc. Đừng nhắc nữa, tịnh tịnh biết chủ tịch Chu thích Tiểu Như nhưng vẫn cố đấm ăn xôi thôi. Thẩm giao thở dài trả lời. Đồng ngôn không kìm được, liếc nhìn món quà trên bàn phương Tiểu Như. Cô cũng nhớ lại những lời mà Văn Tịnh Tịnh đã nói với cô ở trong bệnh viện hôm ấy. Cô ấy luôn nhắc đến những bất công trong cuộc sống của mình. Nhưng sự bất công trong chuyện tình cảm mà cô ấy đang cố tạo ra, chẳng lẽ lại không có gì quan trọng sao? Cây này gọi là cầu được ước thấy. Thẩm giao tiện tay nhón miếng khoai môn sấy bỏ vào miệng. Có người thì cầu tình cảm, như tới đây chẳng hạn, nhưng cũng có người như Vương Tiểu Như, chẳng cần quan tâm đối phương của mình là ai, chỉ cần người đó tôn sùng mình là được. Văn tịnh tịnh thì cần một người có thể giúp cậu ấy thay đổi cuộc đời. chu Thanh Thần lại thích bạn gái phải là người biết nghe lời, sau này có thể ngoan ngoãn theo cậu ta suốt ngoại, cho nên người đó chỉ có thể là tịnh tịnh mà thôi. Mới qua một kỳ nghỉ thôi mà sao thấy ai cũng như trưởng thành hơn vậy nhỉ? Đồng ngôn cắn miếng khoai sấy Mà thẩm giao đưa cho Vẫn đang ngẫm nghĩ về những gì cô nàng vừa nói Tất nhiên Cậu thuộc loại được ông trời ưu ái Không cầu cũng được trai đẹp theo Thẩm giao tổng kết lại câu cuối cùng Câu nói của thẩm giao Thực sự đã khiến đồng ngôn phải suy nghĩ Cô thật sự đợi ông trời ưu ái sao Nếu như cô và anh không có quá khứ giống nhau Nếu như anh không phải gặp phải dịch SARS Thì chắc hai người sẽ không gặp nhau đâu nhỉ Hoặc là cũng có thể gặp nhau nhưng sẽ không ở bên nhau như vậy, cũng không mang thân phận thầy trò Buổi sáng bắt đầu học kỳ mới, theo thông lệ, chủ nhiệm sẽ có một cuộc họp với lớp. Lúc này, thầy mới nhắc tới chuyện Cố Bình Sinh sẽ không dạy mọi người môn luật thương mại biển nữa. Vừa dứt lời, cả lớp lập tức xôn xao bàn tán. Thầm tao lấy bút viết ra vở một câu cho đồng ngôn. Bạn trai cậu đào hoa quá đấy! Tớ thề là trong lớp mình có rất nhiều người thầm yêu thầy ấy. Đồng nguồn xuất cái bút vừa đùa vừa trả lời. Chỉ cần không phải là cậu, còn lại tớ đều tiêu diệt hết. thẩm dao nhướng mày, múa bút viết tiêm. Người đẹp như thầy ấy thì thiếu gì con gái theo, sẽ có ngày cậu không chịu nổi cho mà xem. Cô nghiêng đầu nhìn phẩm dao rồi nói một cách chắc chắn. Anh ấy sẽ không như vậy. Nói rồi cô cảm thấy có gì đó không đúng lắm Hỏi lại thẩm giao Cậu đang nghĩ gì đấy? Nghĩ như người thường thôi Ví dụ nhé Giống như Chu Đồng Hôm nay cậu ta lừa được một con cừu non lên giường Ngày mai có thể lừa thêm được một con khác nữa Ai biết có mấy trăm con cừu non như thế chứ Người trước bỏ Thì người sau lại tới Ai mà biết đấy là đâu? Đồng ngôn hỏi Thế nếu người đó là bạn trai cậu Cậu vẫn nhắm mắt làm ngơ ạ Thẩm giao cho mày, khẳng định, tớ sớm đã nghĩ thông rồi, lần đầu có thể chấp nhận, nhưng nếu phát hiện ra có lần thứ hai, thì trước tiên tớ giả bộ không biết. Sau đó sẽ cho cậu ấy ăn kích thích tố nữ trong ba tháng liền để cậu ta liệt luôn. Đồng ngôn á khẩu, chẳng biết phải phản ứng thế nào với cô nàng này nữa. Buổi chia tay với cố bình sinh, cả lớp đều chụp ảnh chung với anh để làm kỷ niệm. Bức ảnh đầu tiên vì anh đang quay người nhìn sang đồng ngôn nên không chụp chính diện được Thầy cố chụp lại một lần nữa Lớp trưởng ngẩn đầu lên cười hì hì nhìn Cố Bình Sinh Lần này thầy đừng có nhìn đồng ngôn nữa nhé Cậu ấy có làm chuyện mờ ám gì thì thầy cũng đừng quan tâm Đồng ngôn bị nói vậy muốn khóc mà không khóc được Được Cố Bình Sinh vui vẻ phối hợp cười nói Tôi sẽ tạm không để ý tới bạn ấy Câu nói ấy của anh có ý gì thì chỉ có hai người họ mới hiểu thôi Thẩm giao ngồi phía sau véo vào eo đồng ngôn một cái Ý tứ rất rõ ràng Chàng của cậu giỏi qua mặt người khác nhỉ Thật khiến người khác phải ganh tị quá đi Đồng ngôn bị véo cho nhanh nhó Nhưng trước mặt lớp trưởng lại phải làm bộ tươi cười Thật là khổ mà Khóa 8 khoa luật đều chụp hình chung với cố bình sinh. Đây cũng là bức ảnh chụp chung thứ hai của đồng ngôn với anh. chương 34 Nhớ anh Theo những gì cô nàng thẩm giao nói thì ngoại trừ đồng ngôn và cố bình sinh ra tất cả các thành viên trong lớp đều chỉ làm nền. Bởi vậy cô nàng đã viện lý do mình quá sùng bái thầy cố để lừa lấy bức ảnh bị coi là hỏng đó từ chỗ lớp trưởng về cho đồng ngôn. Đã thế, cô nàng còn dạy đồng ngôn cách dùng phần mềm Photoshop để chỉnh sửa ảnh nữa. Lúc này, đồng ngôn đang ngồi bên cạnh bàn của anh, vô cùng kiên nhẫn xử lý bức ảnh ấy. Chăm chú đến mức anh đã bước đến phía sau từ lúc nào mà cô cũng chẳng hay. Đang làm gì vậy? Em đã ngồi máy tính hơn một tiếng rồi đấy. Đồng ngôn vẫn dán mắt vào bức ảnh chụp chung trên màn hình, trả lời anh Em đang tách ảnh của mình ra để làm kỷ niệm. Cô chỉ vào dòng chữ ghi ngày tháng Ở góc phải tấm ảnh Hôm nay là ngày 14 tháng 2 Anh nhất định phải đi vào ngày mai sao Cô vừa nói vừa ngẩn đầu nhìn anh Đi sớm về sớm mà em Anh nói vậy cũng có lý Nhưng việc đưa ra quyết định đột cột như vậy Lại khiến cô bắt đấu nghi ngờ Kết quả đột điều trị lần này Hơn nữa anh lại còn đột nhiên quyết định Chuyển việc điều trị từ Bắc Kinh Sang Mỹ Dù sao Anh nói là trị liệu ở bên đó sẽ tốt hơn, nhưng khoảng cách xa như vậy, cô làm sao có thể yên lòng được đây? Cả buổi chiều cô đã dò hỏi, nhưng anh không nói rõ ràng, chỉ chấn an cô rằng anh đảm bảo trong nửa năm sẽ hoàn toàn khỏe mạnh trở về bên cô. Có điều nửa năm cũng không phải là khoảng thời gian ngắn. Cố Bình Sinh chống một tay lên bàn, tay kia đặt trên thành ghế, cúi đầu nhìn vào bức ảnh trong ảnh anh mặc một chiếc áo sơ mi kệ ô vuông màu hồng nhạt trông rất nổi bật đồng ngôn kéo cổ áo anh xuống cười trêu kẹo anh ông cố hôm nay em cố ý mặc áo hồng nhạt à anh cúi xuống mỉm cười nhìn cô rồi khẽ hôn lên môi cô nói không đẹp sao đẹp ngây người cô nói rất nhỏ Anh cũng không nhìn xem cô nói gì, chỉ để cô vòng chân quanh eo mình, rồi đưa tay ra, bế cô lên, không quên trêu lại cô. Bà cố em đã ngồi máy tính suốt cả buổi tối rồi, vừa hại mắt, lại không tốt cho việc vun đắp tình cảm vợ chồng nữa. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu, toàn thân đồng ngôn mềm nhũn, ôm lấy cổ anh, ngập ngừng đón nhận. Khi anh bế cô đến cửa phòng, cô vừa đưa tay ra định mò tìm công tắc tắt điện thì bỗng nhiên cảm thấy cả người chao đảo. Cô theo phản xạ ôm lấy cổ anh nhưng cả người vẫn bị rơi xuống nền nhà. Hành động ấy xảy ra quá nhanh, chân cô bị đập xuống nền nhà nên hơi đau. Trong giây phút ấy, cô đã ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Anh sao vậy? Biết rõ anh không nghe được nhưng cô vẫn luống cuống hỏi. Cố Bình Sinh tựa vào cánh cửa, tuy không nghe thấy cô nói gì, nhưng anh cũng biết mình đã khiến cô sợ hãi, nên đưa tay vỗ nhẹ lên trán cô, an ủi một câu, "Không sao đâu." Tay cô run run, lần mò trong bóng tối một lát mới bật được công tắc điện. Ánh đèn màu vàng sáng rọi cả căn phòng. Cố Bình Sinh đang ngồi dựa vào cánh cửa, trông anh vẫn chẳng có gì khác lạ. Nhưng từ lúc nãy đến giờ Anh không hề cử động Điều đó chứng tỏ vấn đề của anh rất nghiêm trọng rồi Đồng ngôn muốn đỡ anh dậy Nhưng lại chẳng biết phải đỡ thế nào Chỉ đứng đơ ra bên cạnh Vô cùng đau lòng nhìn anh Rốt cuộc làm sao vậy chứ Anh nói thật xem nào Giọng cô run rẩy Thậm chí còn chẳng thể điều khiển được âm lượng của mình nữa cố Bình Sinh vẫn chỉ mỉm cười nhìn cô Lúc anh đang định nói gì đó thì cô đã không kìm được nữa, từng giọt, từng giọt nước mắt cứ thế lã trá rơi xuống. Trong lòng cô vô cùng hoảng hốt, một phần là vì cô bị anh làm cho sợ hãi, một phần khác là vì cô lo cho anh. Cô sợ anh thực sự bị di chứng nặng nề gì đó mà không nói cho cô biết. Cô cũng lo đợt phẫu thuật lần này sẽ không có kết quả tốt. Những tâm trạng đầy bất an ấy, từng đợt trào dâng trong lòng cô, chỉ chốc lát đã xâm chiếm toàn bộ tâm trí cô. Anh thấy cô lo lắng như vậy, bến vươn hai tay ra ôm lấy cô, dịu dàng nói Chỉ là đột nhiên anh lại bị đau mà thôi. Anh lại chỉ vào chân và eo mình. Bây giờ đỡ nhiều rồi, em đừng lo lắng quá. Anh đau lắm có phải không? Cô đưa tay ra, run rẩy chạm vào eo anh, sau đó lại nhẹ nhàng kiểm tra chân anh rồi ngẩn đầu hỏi Em xoa bóp cho anh một chút nhé Cô vừa nói, vừa thử xoa bóp cho anh Ừ, giọng anh rất dịu dàng, đôi mắt nhìn cô đầy vẻ tình tứ Chỉ có điều, bà cố à, em mà cứ xoa bóp như vậy thì ông cố sẽ không chịu nổi mắt Anh nói thẳng tuột ra như vậy rồi thì đến kẻ ngốc cũng hiểu được mà cô lại đâu có ngốc chứ. Đồng ngôn dù đang lo lắng nhưng vẫn không nhịn được cười. Cô thu tay lại, lau sạch nước mắt trên mặt, trong lòng vẫn ngập tràn sợ hãi. Nhưng cô biết đêm nay là đêm cuối cùng trước khi anh rời đi, cô không thể khiến anh phải lo lắng cho mình được. Anh mệt rồi, mình đi ngủ được không? cố bình sinh vẫn còn muốn ôm cô. Không được. Cô né tránh hành động của anh rồi bò lên giường. Em đi ngủ trước đây, anh nhất định không được ôm em đâu đấy. Đồng ngôn chui vào chân, đôi bàn chân cô lúc này đã lạnh cóng. Cô co người, đưa tay ra ôm lấy hai bàn chân rồi nhìn anh đang từ từ bước lại. Hình như cơn đau đã qua đi, sắc mặt anh đã tươi tắn, dáng đi cũng trở lại bình thường. Cô chăm chú quan sát từng cử động của anh, xem có phải vì không muốn cô lo lắng nên anh mới giả bộ như không có chuyện gì hay không. Kể cả lúc cố bình sinh thay quần áo, cô vẫn không kìm được mà nhìn chăm chú vào đôi chân và eo anh, quan sát kỹ càng. Nhìn kỹ chưa? Anh ngồi xuống bên giường, định lật chân ra để nằm xuống bên cô. Đồng ngôn đột nhiên giữ mép chân, đỏ mặt nói... Hay là tối nay anh ngủ ở phòng khác đi, anh sẽ không thoải mái khi ngủ cùng em đâu. Giáng về cô cố tỏ ra nghiêm túc, hoàn toàn trái ngược với hành động của cô, khiến cố bình sinh phải bật cười. Yên tâm đi, anh lật chân ra, ôm lấy cô rồi nói kẽ. Việc này đơn giản, anh có thể ứng phó được. Và thế là cố bình sinh triệt để dùng hành động để chứng tỏ năng lực của mình. Xuân cả đêm hai người xoay vần trên giường Mãi đến khi trời gần sáng Cô mới thực sự chìm vào giấc ngủ Hôm sau Để đi tiến cố bình sinh Lần đầu tiên đồng ngôn trốn môn học Của cô triệu nhân Lung điểm danh cô triệu phát hiện Em trốn học liệu có cho em vào danh sách đen không nhỉ Mà có khi Vì anh mà em đã bị liệt vào danh sách đen Từ lâu rồi ấy chứ Cô đứng bên ngoài cửa, khẩu hải quan, cố cười nói với anh để che giấu sự buồn bã trong lòng mình. cố bình sinh không nói gì, rút từ trong ví ra một tấm ảnh, đưa cho cô. Cô lật lên xem, hóa ra là bức ảnh cô chụp cùng anh khi đi trường thành ở lần trước. Trong ảnh, khuôn mặt cô đỏ bừng, mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên chán. Anh thì đứng bên cạnh cô, hướng về phía mặt trời, cười rất dạng dỡ khi đó hai người vẫn chưa gần gũi, tuy tựa sát vào nhau nhưng vẻ mặt vẫn còn nghiêm túc. bây giờ nhìn lại mới thấy chuyện này xảy ra giữa hai người thật kỳ lạ. nhưng chỉ những điều kỳ lạ ấy lại kéo hai người đến gần nhau hơn. cô cất ảnh vào túi, nũng nịu nắm lấy tay anh. khi mười ngón tay đan sen, trong lòng hai người bỗng trào lên cảm giác không nỡ rời xa mãnh liệt, rất khó rời xa đôi bàn tay đó. Anh về Mỹ rồi, liệu có gặp lại mối tình đầu không? Cô gái tóc vàng đó. Cô chiêu chọc rồi giả vờ giận dỗi giật tay anh lại. Chẳng ngờ anh còn giữ chặt hơn, không để cho cô rời tay ra. Nụ cười trên mặt anh vẫn rất mực dịu dàng. Chắc là không đâu, lịch trình của anh đã kín mít rồi, chỉ có thể về nhà hoặc ở trong viện thôi. Được thôi, em tạm thời tin tưởng anh. Cô đã không kéo tay ra được thì cứ nắm chặt hơn cả anh đi. Anh đã hứa với em là nửa năm sẽ nhất định về Trong nửa năm phải quay về đấy Nếu quá thời gian đó Em sẽ không chờ anh đâu Kỳ thực cô chỉ muốn nói rằng Cô không cần anh phải hoàn mỹ Không cần phải đợi đến khi hoàn toàn khỏe mạnh rồi mới về Sức khỏe có vấn đề cũng không sao Hồi phục dần dần cũng được Chỉ cần anh trở về bên cô là được rồi Nhưng cô do sự hồi lâu Cuối cùng vẫn không thể nói ra những lời này Trong khung cảnh tiễn biệt ấy, cô thực sự không biết phải nói gì, chỉ mỉm cười với anh, nén những nỗi lo lắng vào tận sâu trong đáy lòng. Đến lúc anh bước qua cửa khảo hải quan, cô không thể kiềm chế được nữa, hai mắt ướt nhòe. Lúc cô đang định quay đầu rời đi, thì chợt thấy cố bình sinh đột nhiên dừng lại, nhìn về phía cô. Cô nghĩ là anh muốn nói gì đó, nhưng anh chỉ cười rồi đưa tay trái của mình lên, hôn lên chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út. Rồi bỏ xuống, anh quay người tiếp tục đi qua cửa khẩu hải quan. Các bạn đang lắng nghe bộ truyện Anh chưa bao giờ rời đi của tác giả Mạc Bảo Phi Bảo qua giọng đọc cỏ. À, chuyện đang được phát hàng ngày trên kênh youtube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo chương 35. Sang tuần thứ ba của học kỳ mới, Vương Tiểu Như mới quay lại trường. Tất cả những bài kiểm tra của các môn học trước đều do một tay Chu Thanh Thần xử lý. Lúc Tiểu Như quay lại, suýt chút nữa đồng ngôn đã không nhận ra cô ấy. Rõ ràng vẫn là con người ấy, nhưng diện mạo thì lại hoàn toàn đổi khác. Phẫu thuật cả mặt à Thẩm giao vừa lấy túi quả vạt, đôi mắt cú vọ của cô nàng đã nhanh chóng phát hiện ra sự khác thường của Tiểu Như. Chẳng phải mới từ Hàn Quốc về sao? Đồng ngôn nhìn gương mặt đang tỏ vẻ dè biểu của thẩm giao, bỗng cảm thấy buồn cười, chiêu ghẹo cô nàng. Chẳng phải lúc nào cậu muốn cũng muốn đi mài má gọt xương hay sao? Nếu không phải vì cậu sợ đau, thì chắc chắn đã phẫu thuật lâu rồi, còn chó chê mèo lắm lông cái gì nữa? Thẩm giao rất tự đắc khẳng định. Mỹ nhân tự nhiên như tớ, thì cần gì phải phẫu thuật thẩm mỹ chứ? Hai người trò chuyện với nhau thêm một lúc, sau đó đồng ngôn bắt đầu chuẩn bị cho tiết học vật lý chiều nay của mình. Chiều thứ hai hàng tuần, sân trường lúc nào cũng nông đúc, chỉ có 5 phút nữa là đến giờ vào lớp. Đồng ngôn vội vàng đạp xe qua các nhà, tòa nhà ký túc xá. Lung dễ sang đường, bất ngờ có 3 bốn nữ sinh cũng đang phóng xe tới. Cô không phanh kịp. Cuối cùng, một tiếng rầm vang lên, cả người và xe đổ liền xỉu. Đồng ngôn nhanh nhó, lôm cùm bò dậy, sách vật lý đã bay ra tận đằng xa. Thật đúng là năm xui tháng hạn. Cô vừa nói xin lỗi, vừa cùng mấy bạn nữ sinh dựng xe lên. Sau khi mấy người đó đi rồi, cô mới phát hiện chiếc áo lông của mình đã rách toạc một miếng. Trong màu xanh ngọc lộ ra lớp lông áo màu trắng. Dù vết sách không lớn, nhưng vẫn khiến cô đau lòng. Đây là món quà Giáng sinh mà Cố Bình Sinh đã tặng cho cô. Đồng ngôn Đúng lúc này, có người đưa quyển sách vật lý ra trước mặt cô Không sao chứ Cô ngẩng đầu lên, thấy cậu bạn họ thẩm đang đứng ngay trước mặt Từ khi kết thúc môn tự chọn học ở kỳ trước Thì cô chưa hề gặp lại cậu ta Cô nhận lấy Cảm ơn, tớ không nói nhiều với cậu được, tớ muộn giờ rồi Nói xong cô đang định đạp xe đi Thì cậu ta đột nhiên kéo xe cô lại Tớ hỏi cậu một câu được không? Cô nghi hoặc quay đầu lại, nhìn cậu ta với vẻ dò xét. Đối diện với ánh mắt của cô, cậu ta càng cảm thấy ngượng ngùng. Do so dự một lát rồi mới hỏi. Tớ nghe người khác nói, cậu và thầy cố yêu nhau, thầy cố còn vì việc này mà xin nghỉ dậy, đúng không? Lúc này, rất nhiều người đi ngang qua đều ngoái lại nhìn hai người họ. Cô thực sự không muốn trả lời câu hỏi này của cậu ta, chỉ nhìn đồng hồ rồi nói. Tớ quả thật bị muộn học rồi Nói xong Không để ý đến dáng về ngập ngừng Như muốn hỏi thêm gì đó của cậu ta nữa Cô vội vã rời đi Vì xảy ra việc ngoài ý muốn Nên lúc cô bước vào lớp Thì đã muộn tới 10 phút rồi Cả dàng đường 3 trăm người 90% trong số đó Là những sinh viên năm nhất Tất cả đều tò mò Nhìn người đang đứng ngoài cửa Cô triệu Đồng ngôn đợi triệu nhân bỏ phân xuống Rồi mới lên tiếng Đến muộn à Triệu nhân nhìn cô rồi bước xuống Mở cuốn sổ điểm danh ra Buổi học trước em cũng không đi học Đồng ngôn Nếu học kỳ này em vẫn không qua Thì sẽ phải thi lại đến tận năm thứ tư đấy Sẽ ảnh hưởng đến việc thực tập của em Xin lỗi cô Triệu Tuần trước nhà em có việc Từ giờ em sẽ không nghỉ học nữa đâu ạ Triệu nhân lật sách Cũng không nhìn cô nữa mà chỉ nói Tìm chỗ ngồi xuống đi Triệu nhân cũng không có ý làm khó cô, nhưng trong lòng cô cứ có cảm giác thấp thỏm không yên. Đặc biệt là khi nhớ lại lời cậu họ thẩm kia đã nói. Buổi tối về phòng, đồng ngôn kể chuyện này với thẩm tao, thẩm giao thản nhiên giảng cho cô một bài. Đồng ngôn, cậu sợ cái gì chứ? Ai thích nói gì thì cứ để cho người ta nói đi, có chết ai đâu mà sợ. Tớ bảo này, cậu nên học theo tấm gương của Vương Tiểu Như ấy. Việc ta, ta cứ làm. Ai thèm quan tâm người khác làm gì mà càng nói nhiều càng tốt. thầm ra nói xong lại lấy điện thoại ra bấm số. Bây giờ, mỗi ngày cô nàng đều dành 2 tiếng đồng hồ để buôn chuyện với tình yêu của mình. Đồng ngôn mở chiếc máy tính sách tay mà anh để lại cho cô. Máy tính vẫn còn mới. Toàn bộ dữ liệu cũng được anh làm sạch. Chỉ giữ lại cho cô một ít tài liệu liên quan đến ngành luật thôi. Lúc cô đăng nhập vào Messenger, Liếc thấy nick của anh vẫn chưa sáng, cô ngồi bò gối trên ghế, lấy quyển sách vật lý ra, vừa làm bài tập, vừa đợi anh. Trên Messenger của cô, chỉ có mỗi nick của anh. Một lát sau đã có tin nhắn từ hệ thống báo anh đã đăng nhập, sau đó là tin nhắn anh gửi tới. Hình như anh lên muộn rồi. Đồng ngôn bỏ sách lên đùi, gõ bàn phím rất nhanh. Không sao, em đang đọc sách. Hôm nay thế nào? thần đen đuổi, đạp xe thì bị ngã, lên lớp cũng bị muộn nữa. Buổi trưa ăn cơm, đúng lúc tới lượt em thì lại hết món gà cay suốt đậu phụ. Nghe thật thảm thương, món gà cay suốt đậu phụ đó có ngon không vậy? Em ăn cơm ở nhà ăn suốt nên chán rồi, ăn gì cũng thấy vô vị. Chỉ có mấy món cay cay mới miễn cưỡng lấy lại được cảm giác thèm ăn thôi. Những cuộc trò chuyện của hai người lúc nào cũng bắt đầu từ những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Đồng ngôn vẫn tùm tìm cười cố bình sinh thì nhân tiện hỏi cô thêm vài câu nữa Nói chuyện với anh Đã giúp cô lấy lại được tâm trạng thoải mái Sau cả ngày dài suy sụp Hai người nói chuyện đến tận 9 giờ Đồng ngôn biết anh có thói quen đi ngủ lúc 10 giờ Nên dù không nỡ Nhưng cô vẫn bảo anh đi ngủ Vốn đã nói câu chúc ngủ ngon rồi Cô lại ngần ngừ gõ tiếp một dòng chữ Anh à Khi nào sức khỏe bình phục được đôi phần Anh về nước an dưỡng tiếp được không? Bên kia im lặng một hồi lâu Rồi mới trả lời Việc này anh còn phải xem tình hình đã Đồng ngôn cũng biết Điều đó khó mà thực hiện được Nhưng em rất nhớ anh Anh không nhớ em sao? Phía bên kia lại tiếp tục im lặng Cô dán mắt vào màn hình Trong lòng thấp thỏm không yên Đang làm gì đấy? Thẩm dao nhìn mặt vô hồn của cô, bật cười nói Mỹ Nam sát gái, có nhân tình rồi à, sao về mặt cậu lại nghiêm trọng như vậy? Cô liếc nhìn thẩm dao, mình đang nói một chuyện nghiêm túc với anh ấy Cậu có rồi, thẩm dao chọc kẹo Đồng ngôn trừng mắt nhìn cô nàng, sau đó không thèm để ý đến lời trêu chọc của cô ấy nữa Ninh của anh vẫn sáng nhưng không thấy anh hồi âm lại Anh đi tắm rồi sao, hay là nhận điện thoại, hay là... Trong đầu đồng ngôn đột nhiên hiện lên hình ảnh đêm đó, cô thấy lo lắng vô cùng. Anh ở Mỹ chắc là chỉ có một mình, nếu khi đi giót nước rồi bị ngã. Cô gõ lên bàn phím rất nhanh. Anh có ở đấy không? Có, anh đang suy nghĩ xem phải trả lời câu hỏi của em như thế nào. Câu hỏi gì cơ? Em hỏi anh có nhớ em không ấy? Trời ơi, thật là xảo quyệt Cô bất lực với cách lảng tránh đó của anh Rất nhanh sau đó anh gửi một file tới Đáng tiếc là mạng trường cô quá chậm Nên tốc độ download rất lâu Cứ đà này có khi đến sáng mai cũng không nhận hết được Hình như cô bình Sinh cũng biết điều đó Nên đã tắt yêu cầu gửi file gõ lại cho cô Chắc là trong 10 phút nữa hộp tư của em sẽ nhận được đấy Đồng ngôn hơi tò mò Hỏi anh xem đó là cái gì Câu trả lời của anh đó Ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon Anh nhắn xong Thì thoát nick Đồng ngôn không hiểu đầu cua tay nhau ra sao Đành mở hộp thư ra, đợi thư của anh Khoảng 10 phút sau Quả nhiên nhận được thư mới Hơn nữa lại có 10 thư Chẳng trách sao Anh nói phải 10 phút nữa Mới nhận được thư Cô xem giờ rồi mở bức thư thứ nhất Ngôn ngôn, trước đây sau khi làm vẫu thuật, anh có một thói quen phát họa lại những suy nghĩ trong đầu mình, hồi tưởng lại những ca mổ vừa kết thúc. Kể cả khi giải thích cho người khác hiểu, anh cũng có thói quen vừa nói vừa vẽ, khắc họa từng chút một để cho người khác thấy rõ diễn biến của quá trình phẫu thuật như thế nào. Việc này khác với máy ảnh kỹ thuật số, lục hạ bút xuống cần phải hồi tưởng lại lúc nãy khi đang phát quạt lại những điều trong đầu mình nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn trên tay anh không thể phủ nhận một điều ông cố thực sự rất nhớ bà cố cô mở file tiếp theo là một bản phát họa không rõ ràng lắm chỉ thấy trong bản phát họa có một phòng học trong phòng có một người đang đứng đường anh vẽ khá chi tiết Những người còn lại chỉ được khắc họa bằng một vài đường nét thôi. Dường như tất cả những người ấy chỉ làm nền cho người đang đứng ở giữa phòng kia. Dưới góc bên phải của bức họa ấy là nét chữ của anh, chỉ là một dòng ghi ngày tháng ngắn gọn, chính là ngày anh rời đi. Chương 36: Nhớ anh tiếp theo. Gương mặt người đang đứng ấy tuy chỉ được phát họa bằng các đường nét mơ hồ, nhưng có thể dễ dàng nhận ra đó chính là cô. Cô không đoán được đó là buổi học nào là hôm đầu tiên cô gặp lại anh, hay là ngày bị anh gọi lên để trả lời về khái niệm trọng tài thương mại quốc tế. Theo như anh nói, thì có lẽ là lúc anh ngồi trên máy bay, bay nhớ lại hình ảnh của cô và vẽ theo trí nhớ của mình. 9 bức tư tiếp theo không có bất cứ nội dung gì ngoài những bức phát họa Cô cứ như đã bị hút hồn vào chúng vậy, mãi mê suy đoán xem đó là ngày nào, giờ phút nào. Cứ như cô đang cùng anh chơi một trò chơi. Anh vừa hồi tưởng lại, vừa vẽ ra, cô lại mải mê chạy theo phán đoán. Rồi cũng giống anh, cô lật tìm trong trí nhớ, tự mình phân biệt từng chi tiết sự việc. Chẳng biết thẩm dao đã nhẹ nhàng bước đến sau lưng cô từ lúc nào. Nhìn thấy bức tranh, cô nàng lập tức ổ lên. Học y hay thật đấy, chỉ dùng vài nét đã phát họa xong cả một bức thư rồi. Cậu nói xem, tôi có nên bỏ anh chàng học luật để tìm một anh chàng học y không? Đồng ngôn cười nói, cậu có thể chọn một anh chàng học môn phác họa? Chưa chắc đã lãng mạn được thế này đâu, chẳng phải cũng đã có người vẽ cho cậu mười mấy bản phát họa rồi đó sao? Thẩm gia vừa tức vừa buồn cười Chọc đồng ngôn Rồi cô nàng cũng chụp đầu vào màn hình máy tính Nghiên cứu với cô Đây là siêu thị phải không Phải Cô khẽ gọt đầu Đó là cảnh anh mua bao nhiêu thứ Ở chỗ bà lão bán hàng Khéo ăn keo nói Ở trong siêu thị hôm nào Tất cả những bức phát họa của mình xin gửi về cho đồng ngôn Đều là những kỷ niệm giữa anh và cô Anh hoàn toàn không nói cho cô biết Tình hình hiện tại của mình như thế nào Anh đã khám bệnh ra sao hay khi nào thì anh phẫu thuật Dẫu rất lo lắng cho anh nhưng cô vẫn không tình hỏi Thầy giáo dạy thầy Cố Bình Sinh môn luật thương mại biển giảng bài rất cứng nhắc lúc nào cũng trưng ra bộ mặt chẳng khác gì đưa đám Trong lớp đâu đâu cũng là tiếng than ai oán Sinh viên trốn học cũng nhiều không ít người còn cố ý nhắc đến Cố Bình Sinh Đồng ngôn thừa biết họ đang cố ý nói cho cô nghe nên chỉ cúi đầu xem sách, làm như không nghe thấy. Chuyện của Đồng Ngôn và anh sớm đã lan truyền trong lớp rồi, ban đầu chỉ có mấy bạn cạnh khóe chút ít, nhưng dần dần, tất cả những người bình thường vốn có quan hệ tốt với cô cũng bắt đầu hùa theo những sinh viên khác bàn tán rất sôi nổi. Rất may là học kỳ này bọn cô chỉ phải học chung một môn chuyên ngành thôi. Hồi mới bắt đầu hẹn hò với anh, cô rất sợ cũng đặt ra vô số giả thuyết xấu. Nhưng khi thực sự phải đối mặt với dư luận, cô lại cảm thấy chẳng có gì to tát cả. So với những gì mà cô phải chịu đựng trong quá khứ, hay so với căn bệnh mà anh đang phải chịu, thì những điều đó thực sự chẳng là gì. Chỉ cần chúng không ảnh hưởng tới việc tốt nghiệp của cô là được. Thấm thoan đã 8 tuần học trôi qua, sắp bước vào đợt thi học kỳ rồi. Đồng ngôn còn môn vật lý, thẩm giao còn môn toán cao cấp nên cả hai bắt đầu bước vào những ngày tháng luyện đề thi thâu đêm suốt sáng. Lông cô và Thẩm Giao đến khu giảng đường trung tâm tìm phòng tự học, tình cờ lại gặp Chu Thanh Thần và Văn Tịnh Tịnh cũng đang ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Thẩm Giao muốn tránh đi, nhưng Đồng Ngôn lại muốn qua đó chào hỏi. Dù sao thì kỳ học này, ngoài môn luật thương mại biển, cô và Văn Tịnh Tịnh hầu như không học chung với nhau môn nào. Lâu rồi hai người cũng không nói chuyện với nhau. Lúc hai người bước vào phòng Tịnh tịnh hỏi chu Thanh Thần có muốn uống nước không chu Thanh Thần rút ra mấy đồng tiền lẻ Đưa cho cô ấy nói Xuống chỗ máy bán hàng tự động Ở tầng dưới Mua hai cốc coca đi Tịnh tịnh đứng lên Nhìn thấy đồng ngôn thì vẻ ngạc nhiên Ngôn ngôn Bọn mình không tìm được chỗ ngồi Có thể đến đây cùng học với bọn cậu được không Đồng ngôn khẽ hỏi Không vấn đề gì Đợi cô bạn đi rồi Ngôn ngôn mới ngồi xuống chiếc ghế phía trước mặt Chu Thanh Thần, rồi quay đầu lại nói: Tịnh tịnh đúng là một người tốt nhỉ? Thẩm hàng cũng tốt đây thôi. Chu Thanh Thần nhấn mạnh từng tiếng. Chẳng cậu không biết, cậu ấy biết cậu gặp rắc rối với môn vật lý nên đã xem lại kiến thức môn đó, rồi cẩn thận viết giáo án để giúp cậu củng cố kiến thức. Nhưng cuối cùng lại không dám nói với cậu. Đồng ngôn nghe xong thì sững người chu Thanh Thần nhỏ giọng bổ sung, đương nhiên thầy cố cũng rất tốt. Đồng ngôn nhanh chóng hiểu ra, chắc là Văn Tịnh Tịnh đã tiết lộ chuyện của cô rồi. Thẩm giao cầm sách, khó chịu lẩm bẩm. Xem đi, vậy mà cậu còn nói Văn Tịnh Tịnh là người tốt nữa, giấu đầu lòi đuôi rồi nhé. Cô ấy không cố ý. chu Thanh Thần cũng thấy rất có lỗi. Lúc đó, tớ định nhờ thầy cố xin giúp vào trường Pen Nên cô ấy mới nói cho tớ biết Đồng ngôn và thầy cố có quan hệ rất tốt lung an ủi thầm hàng, tớ lại buột miệng nói thêm ba câu Nhưng mà, đồng ngôn này Mặc dù bây giờ sinh viên chưa tốt nghiệp Vẫn có thể kết hôn Nhưng tình yêu thầy trò vẫn bị bài xích lắm May mà thầy cố biết cách tránh bị nghi ngờ Đồng ngôn không nói gì Có một số chuyện có thể người nói quả thực chỉ là vô tâm nhưng lại có thể gây ra những lời đồn đại đầy ác ý. Cô chẳng muốn quan tâm nhiều nữa, chỉ câu qua được học kỳ này, bước vào được thực tập là tốt rồi. Cậu có biết gì về dịch sát không? Đồng ngôn ngồi sợ vào kế, hỏi nhỏ chu Thanh Thần. Biết. Câu hỏi này đã chạm trúng vào chuyên môn của chu Thanh Thần vì thế cậu ta tất nhiên là rất hào hứng hẳn lên. Thầy giáo chuyên ngành của tớ cũng chính là người đưa ra cách dùng hormone môn để điều trị trong bệnh viện. Thế nên thầy ấy rất thích nói về bệnh này. Nói gì cơ? Tim đồng ngôn đập thình thịch. Cậu muốn nghe chuyện gì? Cậu ta hạ thấp giọng nói, các tuần ngữ chuyên môn thì cậu không hiểu. Nói đơn giản nhé, nó là một dạng viêm phổi, sốt cao không ngớt, khiến bệnh nhân bị mất nước nghiêm trọng. Hơn nữa, còn lây qua đường hô hấp. Cậu không phải là người Bắc Kinh sao? Khi đó ở Bắc Kinh là vùng trọng điểm của dịch bệnh Chắc cậu phải rõ chứ? Rõ, mà cũng không rõ Đồng ngôn lấy sách, cố ý che đi một bên mặt Rồi thì thầm hỏi tiêm tôi nhớ đã từng xem mấy chương trình Họ đều nói di chứng sau dịch SARS là một loại ung thư mà không chết Có đúng không? Gần như thế, các bệnh nhân bình thường có thể không biết Chứ các bác sĩ thì nắm rất rõ Thế nên đã có một số bác sĩ bị nhiễm bệnh từ chối cách trị liệu này, chấp nhận cái chết. Có vài người hôn mê, bị ép phải tiếp nhận trị liệu, ngày nào họ cũng phải truyền mười mấy bình hormone Tính mạng thì giữ được, nhưng sẽ để lại di chứng mãi mãi. chu Thanh Tần nghĩ một lúc rồi nói tiếp. Nói một cách đơn giản thì họ có thể sẽ phải đối mặt với tình trạng phổi bị sơ hóa, não bị tắc nghẽn, các khớp xương bị hoại tử... Ngoài các triệu chứng chung đó thì vẫn có thể bị các di chứng khác như hệ miễn dịch bị phá hỏng, mất đến năng lực hành vi, suy tim. Tóm lại một câu, muốn sống thì phải điều trị hormone, nhưng 7-8 năm sau khi điều trị chẳng ai biết sẽ còn di chứng gì nữa. Những điều này cô đều đã tìm hiểu trước, nhưng khi nghe từng câu từng chữ được nói ra từ chính người có chuyên môn, cô lại thấy bàng hoàng như chưa từng được nghe vậy thầm dao nghe thấy mà nổi cả da gà vội bỏ bút xuống nói Mất khả năng miễn dịch, vậy chẳng phải giống như bị S sao? Điều đó thật khiến người nào nghe thấy cũng phải giật mình, đồng muốn nhất thời không biết phải nói gì. S còn đỡ, dù sao cũng chỉ có ba con đường lây nhiễm thôi, còn Sars mới đúng là tai họa của hệ thống miễn dịch. Chu Thanh Thần thở dài, nói tiếp... Nó lây nhiễm qua đường hô hấp nên sẽ khiến lòng người ta hoảng loạn hơn. Tôi nhớ khi đó đã có rất nhiều bác sĩ y tá vì tận tâm điều trị cho người bệnh nên cũng bị lây nhiễm. Số người ngã xuống cũng rất nhiều, vậy mà báo chí truyền thông còn buông ra những lời chỉ trích, những câu nói thất vọng nặng nề. Nhưng nói thật, có mấy ai biết rằng các bác sĩ bám trụ trên tuyến đầu chưa từng một lần rút lui. Cứ một người ngã xuống thì người khác lại tiếp bước. Tất cả đều xứng đáng Là những thiên sư áo trắng Lúc nói những lời này Cậu ta đã quên không chế âm lượng Khiến cho mấy sinh viên đang ngồi ở hàng ghế phía trước Đều quay đầu lại nhìn mấy người họ Đồng ngôn vội vàng nói Xin lỗi vì đã làm ồn. Chu thanh thần không nói thêm nữa Mở nắp lon coca Rồi tu ứng ức Cố đẻ nén cảm xúc của mình Lúc đồng ngôn về đến ký túc xá Trong lòng cô cứ buồn trồn không yên Bắt đầu từ tuần trước, cô Vinh Sinh đã làm thủ tục nhập viện Nên hai người không thể thường xuyên trò chuyện với nhau Chỉ có thể liên hệ qua email Lúc này cô đã mở hồn thư Nhưng tiếc là không có thư mới nào cả Nhìn vào màn hình một hồi lâu Cô quyết định viết thư cho anh TK mấy hôm nay anh lười biếng lắm đấy nhé Sắp thi học kỳ rồi em thấy lo lắng quá Kết quả của anh thế nào rồi Khi nào có thể nói cho em biết đây Hôm nay em gặp chủ tịch Chu Chính là cậu sinh viên lần trước Đã ép chúng ta dẫn chương trình ấy Anh còn nhớ không Cậu ấy là sinh viên khoa y Nên lúc trò chuyện bọn em có nói đến dịch SARS. Thực lòng thì Những gì cậu ta nói khiến em rất sợ hãi Thực ra Em vẫn chưa nói với anh Ngay trước khi anh đi Em đã biết việc anh không nghe được Là vì SOS rồi Ai nói với em ư, tạm thời không nói cho anh biết đâu. Giờ thì em đã tiết lộ bí mật này cho anh rồi đấy, có phải anh cũng nên nói cho em biết chuyện 3 năm trước anh bị mắc bệnh không nhỉ? Khi đó anh có sợ không? Chắc anh đau lắm nhỉ? Nghe bà nội nói, lúc 2-3 tuổi gì đó em cũng từng bị viêm phổi, còn phải nằm ở phòng điều trị bệnh nặng của Bệnh viện Hữu nghị Trung Nhật nữa đấy. Nhưng khi đó em còn nhỏ quá nên chẳng nhớ gì cả. Bây giờ nghĩ lại mới thấy chúng mình đúng là có duyên. Mà thôi, tại sao em lại nhắc tới căn bệnh nghiêm trọng như vậy chứ? Thật là điên khùng, đáng sợ quá đi. Vậy nên em nghĩ anh phải sớm trở về với em nhé. Ngôn ngôn. Sau khi đóng hộp tư lại, đồng ngôn đến phòng nước sôi, lấy hai tủng nước nóng về để tắm. Sấy khô tóc, chuẩn bị lên giường rồi, cô lại không nén được cảm giác buồn chồn mà mở hộp tư ra xem lần nữa. Thật bất ngờ, anh đã trả lời thư của cô. Cô vội vàng mở thư ra xem, chỉ thấy anh viết rất ngắn gọn. Ngôn ngôn. Đợt dịch bệnh đó, có rất nhiều người cũng mắc bệnh như anh. Cảm giác lúc ấy chỉ đơn giản là anh vẫn còn hôn mê, nên chẳng thấy đau đớn gì. Còn nữa, mong bà cố yên lòng, ông cố sắp trở về rồi. chi cây. chương 3-7 Hàng chữ cuối cùng, đồng ngôn xem đi xem lại rất nhiều lần mà vẫn chưa dám tin vào mắt mình. Từ lúc anh đi đến giờ, đã là 8 tuần rồi, giờ đã là cuối tháng 4, thời tiết ở tượng hải đã bắt đầu nóng lên. Đồng ngôn còn nhớ lúc đi, anh vẫn phải mặc áo lông dày, bây giờ trở về đã có thể mặc áo sơ mi mỏng. Đồng ngôn leo lên giường, dán mắt vào trần nhà, nghĩ xem mình có nên đến phòng anh mang hết áo sơ mi và áo khoác mỏng ra giặt một lần không. Phòng khi anh về sẽ có sẵn áo để thay. Chìa khóa nhà anh cô vẫn đang cầm, từ khi anh đi cô rất sợ đến đó rồi sẽ nhớ đến anh nên vẫn chưa qua nhà anh lần nào. Nhưng bây giờ anh đã nói thế rồi thì cuối tuần này cô nhất định sẽ qua đó. Cô trở mình, cút mặt xuống gối Nhưng nằm mãi mà không sao ngủ được Nên đành bật điện đầu giường Lùng cồm bò dậy Làm bài tập vật lý Thẩm dao đã thắt đèn đi ngủ Nhưng lại bị hành động của đồng ngôn Làm cho tỉnh giấc Ngước mắt nhìn thấy cô cứ ngồi ngay ra Cô nàng còn tưởng cô đã bị môn vật lý này Dày vò đến phát điên rồi Cậu đừng có dọa tớ Ngôn ngôn Mới thích giữa kỷ thôi Mà đã thần kinh rồi à Đồng ngôn dùng bút khẽ khóc vào má mình nói Chắc đêm nay tớ không ngủ được mất Nói xong chẳng muốn để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của thẩm dao Cô cứ tiếp tục nhìn vào đề thi mà cười khúc kích một mình Buổi thi giữa kỳ môn vật lý được bố trí vào tối thứ tư Vì đây mới là thi giữa kỳ nên chỉ có một mình triệu nhân trong thi Cô ấy cũng không quá nghiêm khắc như các kỳ thi khác Lúc này đồng ngôn đang ngồi ở hàng ghế cuối cùng Có lẽ là học kỳ trước Cô đã được triệu nhân và cố bình sinh phụ đạo thêm Hoặc do cô đã thi đến 4 lần rồi Nên đề thi lần này Hoàn toàn không có gì khó khăn với cô cả Nhưng vì mãi để ý từ đề thi Cô quên tắt di động Kết quả là Khi vừa mới phát xong đề thi Thì điện thoại của cô bỗng đổ chuông Một số điện thoại lạ gọi tới Cả phòng thi đều quay lại Nhìn về phía cô Trước khi vào thi, tất cả các em đều phải tắt hết di động Triệu nhân từ trên bục giảng bước xuống nói Đây là quy định thi cử Đồng ngôn không dám vi phạm quy định, vội vắng tắt máy rồi nói với triệu nhân Cô Triệu, em xin lỗi, em đã tắt máy rồi ạ Triệu nhân cầm di động của cô lên, liếc như một cái, xác nhận là đã tắt rồi mới nói Lần sau, đừng có vi phạm quy định thi cử nữa Nói xong, triệu nhân cầm luôn di tập của cô lên bục giảng Để ở chỗ tôi, thi xong rồi lấy Đồng ngôn im lặng, cúi đầu tiếp tục làm bài Nhưng cô không thể nào tập trung được Bình thường cô chẳng bao giờ chú ý đến mấy suốt điện thoại lạ Nhưng lần này, nó lại khiến cô có sự cảm không hay Thật may là đề thi cũng không khó lắm Nên chưa hết giờ làm bài, cô đã đặt bút xuống rồi Khi nổn bài thi, cô cố ý đưa chậm một chút Rồi nói kẽ Cô Triệu, em nộp bài thi rồi Cô có thể cho em xin lại di động không ạ Triệu nhân nhìn cô vài giây Tôi cúi đầu xuống Vừa xem bài thi của cô vừa nói Cầm lấy đi Ngoài phòng thi có vài sinh viên vừa thi xong Đang tụ tập đúng nói chuyện phiếm Trông thấy đồng ngôn đi ra Họ bèn gọi cô Nhưng đồng ngôn lắc đầu Ý bảo cô đang phải gọi điện thoại gấp Cô hòa vào đám đông sinh viên vừa mới tan học, vừa đi vừa bấm số điện thoại. Đến tận lung đi tới gần máy bán hàng tự động, đầu dây bên kia mới có người bắt máy. Ngôn ngôn phải không? Giọng nói này có phần xa lạ, cô vẫn chưa nhớ ra là ai. Cô Lưu đây, đợt nghỉ đông năm nay cô đã đến nhà cháu, chúng ta gặp nhau rồi mà. Cô Lưu ạ? Cô đã nhớ ra giọng nói ấy, chính là vị bác sĩ ở bệnh viện Hiệp Hòa, người đã kể cho cô nghe chuyện của cố Bình Sinh. Xin lỗi cô, vừa nãy cháu đang trong giờ thi. Không sao, cũng vì không liên lạc được với bố mẹ cháu nên mới phải tìm cháu. Bố mẹ cháu? Đồng ngôn có sự cảm chẳng lành, vội nói. Hai người đều không dễ liên lạc, nếu có việc gì gấp cứ nói với cháu cũng được ạ. Cháu ở tận Thượng Hải có vài việc đáng lẽ không nên nói với cháu. Nhưng đồng ngôn ạ, cháu đã 20 tuổi rồi, việc trong nhà cũng nên biết rõ một chút. Cô Lưu dịu dàng nói, tháng trước bà cháu có đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe toàn diện, bây giờ đã có kết quả rồi. Không được tốt lắm đâu, bà cháu đang bị ung thư vú. Cô vẫn chưa cho bà cháu biết đâu, mà cháu cũng không nên khánh vác chuyện này một mình. Hãy gọi bố mẹ cháu đến thăm, thăm và chăm sóc bà. Chúng ta sẽ điều trị từng bước một. Ung thư không quá đáng sợ đâu. Chỉ trong chốc lát, đồng ngôn như bị cấm khẩu. Ở đầu dây bên kia, cô Lưu vẫn đang nói những câu đơn giản, dễ hiểu, nửa an ủi, nửa dặn dò, những công việc cần làm. Nhưng đồng ngôn lại chẳng có bất cứ phản ứng nào cả, cứ đứng ngây ra trước máy bán hàng tự động. Từng tốt sinh viên đi qua chỗ cô, cuối cùng chỉ còn lại lác tác vài người. Cô dựa vào máy bán hàng tự động, gọi điện thoại về nhà. Sau hồi chuông dài, một giọng nói quen thuộc vang lên. Xin chào, xin hỏi ai gọi đấy? Đồng ngôn nắm chặt điện thoại gọi. Bà nội. Cả cuộc gọi chỉ kéo dài 3-4 phút Cô nói với bà rằng Mình vừa thi giữa kỳ xong Tháng 5 là có thể về nhà rồi Bà nội không nén nổi vui mừng Nhưng vẫn thương cô Khuyên cô không nên lãng phí tiền tàu xe Đồng ngôn thấy giọng bà vẫn bình thường như cũ Thì mới tầm thở phà một cái Rồi lấy lý do Cô mới lĩnh được học bổng Nên có thể trả tiền xe Bảo bà cứ yên tâm Tin này đến với cô quá đột ngột Nên phải đến lúc về ký túc giá rồi Cô mới bình tĩnh lại được Cô nhớ trước đây Mẹ Lục Bắc cũng bị ung thư phú Cô chơi với anh ta lâu như thế Ít nhiều cũng biết phải làm gì chưa hết là tiền Dù là theo Đông Y hay là Tây Y Thì đều không thể thiếu tiền được Có khi chỉ 2-3 tuần thôi Mà đã tốn đến mấy vạn tiền thuốc rồi Sau đó Cần có người chăm sóc bà suốt quá trình trị liệu cô ngồi trên ghế sâu chuỗi tất cả các sự việc rồi chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính tìm tất cả các thông tin có liên quan đến ung thư phú sáng vẻ của cô lúc này khiến cho thẩm giáo cũng phải kinh ngạc hỏi đồng ngôn vô kỵ cậu sao thế cô nhìn thẩm giáo nói tôi muốn làm thủ tục nghỉ học có lẽ phải bỏ cả kết quả của học kỳ này thẩm giáo rất bất ngờ nghi hoặc hỏi ngôn ngôn cậu có rồi phải không Đồng ngôn không thể nói rõ hoàn cảnh phức tạp hiện tại của mình cho thẩm giao được, chỉ lắc đầu im lặng. Lúc này cô cũng chẳng bận tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình nữa, cô chỉ muốn tự mình cánh phát, thu xếp được mọi việc một cách ổn thỏa nhất thôi. Một lúc lâu sau, đồng ngôn mới gục xuống bàn, nói với thẩm giao Nhà tớ xảy ra chuyện nghiêm trọng, tớ cần phải về. Học kỳ này tớ chỉ học môn luật thương mại biển và môn vật lý thôi. Cậu nghĩ tớ có nên nghỉ học không? Cậu đừng có dọa tớ." Thẩm Dao kéo ghế ngồi cạnh cô. "Cô cần tớ giúp gì không? Thật sự nghiêm trọng đến vậy sao? Còn có nửa kỳ nữa là học xong rồi, việc gì mà khiến cậu phải quay về Bắc Kinh gấp gáp như vậy? Bố mẹ cậu không thể giải quyết được sao?" Đồng ngôn ừ một tiếng. "Ngay từ lúc cô phải tự điền thông tin và bản đăng ký dự thi trung học Cô đã biết mình sẽ phải một mình đối mặt với những vấn đề ngày càng phức tạp trong tương lai rồi. Nhưng chuyện lần này, quả thực nghiêm trọng tới mức khiến cô chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã không kìm được nước mắt. Sau đó, thẩm giao vẫn cố truy hỏi thêm vài ba câu nữa. Nhưng khi thấy đồng ngôn cứ im lặng quay lưng lại phía mình, thẩm giao liền xoay người cô lại. Lúc này, khuôn mặt đồng ngôn đã ướt nhòe, những giọt nước mắt không cách nào ngăn được, cứ lã trã rơi. Thấy cô như vậy thẩm giao thực sự cảm thấy lo sợ Thấy khuyên thế nào Đồng ngôn cũng không đến khóc Thầm gia bèn đưa giấy cho cô lau nước mắt Rồi nói Ngôn ngôn, cậu khóc đủ rồi đấy Rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra Cậu nói đi để chúng ta cùng bàn bạc Cô rút khăn giấy Lọc đôi mắt đã khóc đến sưng hút Chờ tâm trạng bình tĩnh trở lại Rồi mới hỏi thẩm giao Cậu thấy tớ làm thủ tục Xin nghỉ học, có được không? Lần này thẩm giao không dám trêu đùa nữa Suy nghĩ rất kỹ lưỡng rồi nói Nghỉ học cũng không sao Nhưng tớ cảm thấy không đáng Cậu khác tớ Học kỳ này tớ phải học tới 6 môn Còn cậu chỉ còn 2 môn thôi Hơn nữa, những môn này cũng không nhất thiết phải lên lớp Chỉ cần đủ điểm thi là được Nếu nghỉ học thì nghiêm trọng quá Nếu cậu thực sự phải về nhà trong nửa kỳ tới Hay là cậu cứ nói chuyện với hai giảng viên môn này để xin nghỉ học nửa kỳ chỉ cần về thi cuối kỳ là được Ý kiến của thẩm giao rất đúng Đồng ngôn cúi đầu suy nghĩ có lẽ đây đúng là giải pháp tốt nhất cho cô lúc này Cô cúi đầu không nói thêm gì nữa Thẩm giao thì rất quả quyết khuyên cô Nếu tớ có thể giúp được việc gì thì cậu nhất định phải nói với tớ đấy Nếu cậu sợ thì tớ có thể đi cùng cậu Cô ửm một tiếng ôm lấy thẩm dao rồi cọ mặt vào vai cô nàng nói Yên tâm đi tôi nhất định không khách giáo với cậu đâu Cậu cũng yên tâm đi đợi thầy cố trở về tôi nhất định sẽ giúp cậu đòi lại cả vốn lẫn lãi luôn Thẩm dao cố ý nhắc tới cố bình sinh muốn để cho cô vui lên một chút Đồng ngôn hiểu ý bạn nhưng lúc này nhắc tới tên anh trong lòng cô lại thấy nặng nề hơn đợi lung thầm ra đi tắm rồi cô mới mở hộp thư ra xem rồi lại như người mất hồn nhìn chằm chằm vào hộp thư mới vẫn chống trơn. sau mười mấy phút đồng ngôn quyết định đóng hộp thư lại tìm số điện thoại ở mỹ của cố bình sinh bấm nút gọi đầu dây bên kia nhanh chóng có người bắt máy giọng cố bình phàn vang lên rất khẽ ngôn ngôn à vâng đồng ngôn bước ra ban công nhìn xuống dòng người đang qua lại bên ngoài nói Em gọi điện cũng không có việc gì đâu ạ Chỉ là hai ngày nay em không nhận được thư của anh ấy Nên có hơi lo lắng Dưới ánh đèn đường Có hai đôi tình nhân đang đi qua Họ đang tay nắm tay nhau Dựa vào nhau Thì thầm vào tay nhau Một buổi tối thật bình lặng Khung cảnh bình yên ấy Thật khiến người khác phải ngưỡng mộ Em đợi chút Bình phạm nói xong Thì im lặng một lúc lâu Hình như đồng ngôn nghe thấy tiếng chị đóng cửa lại chị đang ở cùng nó, nó vẫn khỏe, em có hộp thư không để chị gửi cho em mấy bức ảnh. Hình như Cố Bình Cảm không tiện nói chuyện nên chỉ thông báo vẫn tắt uh, tình hình của Cố Bình Sinh cho cô biết, còn liên tục dặn dò trước khi cúp máy, cô nói cho chị biết địa chỉ hòm thư của mình. Chỉ lát sau, khi cô vừa từ ban công trở lại phòng thì hòm thư đã nhận được tin nhắn mới thật bất ngờ đó lại là một đoạn video hình như được quay bằng điện thoại dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng bệnh cô bình sinh đang nằm ngủ trên giường nhìn từ góc độ này cô có thể thấy tấm rèm cửa màu trắng ánh đèn điện sáng trưng bên ngoài xuyên qua rèm cửa mang đến một cảm giác yên bình khó tả thành lời hình ảnh đó khiến đồng ngôn có cảm giác như mình đang đứng bên cạnh anh cô bất giác nín thở vì sợ đánh thức anh